Vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa được kéo dài từ những triều đại phong kiến như Lý, Trần, Lê và Nguyễn cho tới tận ngày nay. Bên cạnh đó cũng là những câu chuyện tâm linh nhuốm màu ủy bí mà ít ai dám bàn về sự thực hư của nó. Tôi và mẹ đặt chân đến tứ kỷ cũng đã cỡ hơn 7 giờ. Khó khăn lắm, mẹ tôi mới hỏi thăm được đường và nhà của vị thầy Pháp Cao Tây.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 phần thì ông ta la hét ầm um sùm cả một vùng quê tĩnh mịch, vốn đã chìm vào trong màn đêm thăm thẳm. Thấy tiếng kêu lạ thất thanh, người này kéo người kia kéo nhau ra ngoài xem sự tình ra làm sao. Người ta thấy cái dáng vẻ lom nhom của ông Lục đang ba chân bốn cẳng tiến về phía đám đông, thở không ra hơi. Ông Lục cố gắng dằn vài câu lý nhí. "Cốc, cốc đà, gục, gục đà, gục đà coma."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 đức cả lòng đế, ngự tại gốc đa này đã nhiều năm. Cô gái này vốn hợp mạng số với ta, ta muốn được cô ấy về để làm thê thiếp. Thầy Hữu lúc đó lấy ra một đạo bùa rồi vứt xuống đất, vừa chạm đất thì đạo bùa đột nhiên bốc lửa cháy phụt phụt. Thầy Hữu tiếp lời: "Nam Bắc vốn đã phân chia rõ ràng từ lâu, thời hậu Lê và Cản Long đế cũng đã đi qua hơn 200 năm."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 Cứ như vậy chừng 10 phút thì tên quỷ tướng trong thân sắc cô Huệ khựng lại một tiếng. Tiếng nói thều thào khắc hẳn với lúc đầu cất lên từ phía đó. Hmm. Xem ra người cũng có chút thực đại sao ngươi không kết liễu nốt thả thì Mật tông pháp trị của nhà ngươi thưa sức để đánh ta hồn siêu phách lạc. Thầy hữu lặng người hồi lâu lên tiếng giảng rài cho kẻ âm hồn ngạ quỷ dưới kia hiểu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 Đem vàng mã đốt ngay trước đàn tràng. Về phần cô Huệ thì cắm chín cọc tre xung quanh rồi thắp ba nén nhang. Chờ hết nửa nhang là tự động tỉnh lại. Giết đó thầy Hữu cũng đã đổ cục xuống rồi nhỏ huyết. Người dân thấy vậy liền chạy lại mà đỡ dậy. Thầy Hữu mắm mém cười. Ờ, vậy là Hữu tôi đã xong việc rồi. Mọi người thu xếp đồ đặc, chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy.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 Chắc hẳn bà cô tổ đã ngự vào mẹ tôi rồi đây. Mẹ tôi đập tay xuống đất rồi nói lớn. À, lính ghế nhà ai mà thơm danh nức tiếng ở đâu? Để cháu chất của ta phải tìm tới tận đây ấy nhở. Thầy hữu lấy rượu cung kính mời rồi đáp lại. Thưa tên tôi đây là hữu, hành đạo theo lệnh Phật Thánh mà giúp đời. Hôm nay rước bóng bà tổ cô họ Nguyễn về đây.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 Leo lên xe toan ngủ một giấc cho đã thì mẹ tôi lại hỏi dồn giọng của mẹ nghe chừng như đang lo lắng một điều gì đó. Thế hôm qua con có mơ thấy cái gì không? Đúng chủ đề, tôi liền đắp ngay. Ờ, hôm qua con mơ thấy cậu bé dám quan hôm nọ đấy mẹ. Cậu ấy nhắn bảo với cả mẹ là đưa con về nhà thầy hữu ở dưới Hải Dương, càng sớm càng tốt. Cậu ấy bảo là nhà mình có quỷ đấy mẹ. Mẹ tôi hoảng hồn. Ô hay!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 Quyện với cái thứ khói màu đùng đục như tô điểm thêm cho sự thanh cao của người hành đạo Thầy hữu cắt nghĩa Ờ Cái chữ vừa rồi cháu thấy đó là chữ ngục trong hán ngữ Chữ này chỉ xuất hiện trên áo của những vong linh, ngạ quỷ Đang phải chịu hình ngục ở âm tàu địa phủ Nhưng bằng một cách nào đó Nữ quỷ này đã thoát khỏi sự trông chừng của nha sai Mà trốn lên dương gian tác oai tác quái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 quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện nghiệp âm do chính nhân vật Nguyễn Ngọc Quang trong truyện Phần hai nghiệp âm sẽ được phát hành trong ngày tiếp theo.